các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở Việt Nam có cái gì cũng đem khoe, thậm chí khoe luôn cả những thứ mình không hề có. Cái văn hóa nổ đã trở thành lối sống thời thượng bởi nghèo là bị xã hội ruồng bỏ. Trong cái bối cảnh nhễu ấy, bà mơ tuy không nói ra nhưng từ khi Hồng gặp Toản, hai mẹ con đương nhiên được nâng cấp lên như diều gặp gió. Bạn bè và hàng xóm bắt đầu nhìn bà và con gái bà bằng ánh mắt khác, bởi cụ thể là Hồng đang đi xe đạp bỗng lên xe hơi. Rồi toàn bất ngờ qua đời, mẹ con bà lại tụt xuống vị trí cũ, khiến bà day dứt buồn, không phải chỉ vì nghèo mà cái chính là sợ thiên hạ xem thường vì coi như bà hột chúng số. Hôm nay bỗng dưng trời phạt run rủi, đám lù lù xuất hiện, vẽ ra trước mắt bà cái tương lai còn rực rỡ hơn cả toàn ngày trước. Bà hình dung chỉ nay mai, những đứa bạn của Hồng như Quyên, như Trang, như Phương sẽ tụt xuống, thứ hạng thấp hơn Hồng nhiều khi con gái bà bước lên máy bay sang thiên đảng, Mỹ Quốc. Chính bản thân bà rồi cũng sẽ theo con suốt cảnh, giã tử vĩnh viễn căn phố nhỏ tồi tàn này. Sang Mỹ, bà làm gì thì không biết, nhưng chắc chắn sẽ không còn phải bán cơm tấm nữa. Bà ngồi xuống chỗ cũ, rót nước trà, ra tách và ân cần đẩy lại phía đán rồi nói À, tôi hỏi cái này, không phải thì cậu bỏ qua cho Thế cậu, cậu đang làm gì ở bên Mỹ? Đán không nề hà gì câu hỏi này Bởi đán nghĩ bà mơ thương con gái Tất nhiên có quyền tìm hiểu về chàng rể tương lai Cho nên đán nói ngay à, Cháu chỉ là kỹ sư, làm việc trong công ty của Mỹ Bà mơ mừng lắm Như vậy là số con gái bà quen toàn kỹ sư. Bà lại tiếp: ờ, thế thế hại cũ bên nhà có còn đủ không ạ? À, mà ở bên này hay là ở bên Mỹ?" Đán coi đó là những tiểu tiết không quan trọng. Nhưng một khi bà mơ đã hỏi tức là Nhiên bà đã đồng ý gả không hồng cho Đán rồi. Cho nên anh nói: "Thưa bố cháu mất rồi ạ, mẹ cháu ở với anh cháu ở bên Mỹ." Đán vừa dứt lời thì người khách ngồi trong góc đứng dậy bước ra. Khi đi ngang chỗ bà mơ và đán ngồi, ông khách gợn cười nói lớn. Bữa nay cho ghi sổ nghe ông bà chủ. Đúng ra thì bà phải túm lên ông khách quen đấy để mắng cho vài câu vì đã thiếu nợ quá nhiều rồi. Nhưng may cho ông là hôm nay bà đang quá vui nên bà gật đầu không nói gì. Khách quen trong khu lao động này có đến gần 10 người thường xuyên ghi sổ nợ. Cũng may là họ chỉ chậm chứ không quyệt. Chứ nếu không thì mẹ con bà đã cạn hết vốn từ lâu rồi Chờ ông khách ra khỏi cửa Bà trở lại với câu chuyện giữa bà và Đán Đang tới hồi hấp dẫn Bà dục Đán ăn cơm Vì để lâu quá thức ăn nguội hết Nhưng Đán không quan tâm Vì anh uống cà phê đã lưng lửng bụng rồi Dù bà mơ không hỏi Đán cũng tự công bố lý lịch Thưa bác Cháu thì đã có một đời vợ Vợ Mỹ Chúng cháu có một đứa con gái Nhưng mà vì không hợp nhau nên chúng cháu đã ly dị. Giấy tờ xong cả rồi. Con gái cháu thì ở hẳn với mẹ nó. Đối với bà Mơ thì điều này không quan trọng tí nào. Đán đã có 8 đời vợ cũng không sao. Miễn là khi cưới Hồng, giấy tờ phải hợp lệ để đưa được Hồng sang Mỹ. Đán toan nói thêm về cuộc sống hiện tại của anh bên Cali. Thì ngoài cửa có chiếc xe Dream vừa dừng lại và người ngồi trên xe cất tiếng gọi Đán. Đán quay đầu nhìn ra. Vũ ngồi trên yên trống một chân xuống đất và cười cười hỏi Đi chưa anh, bữa nay anh ăn sáng lâu thế. Đán mỉm cười đứng dậy, giã từ bà mơ. Anh nhắc lại, à, cháu nhờ bác nói lại với Hồng đề nghị của cháu. Nhưng cháu nói thật, nếu Hồng đã có người yêu hoặc đã hứa hẹn với ai thì xin bác coi như cháu không không gặp bác ngày hôm nay. Bà mơ sợ con mình mất cơ hội bằng vàng nên ngắt lời. À, không đâu ạ. Nó chưa quen ai cả. Nếu có thì tôi đã nói ngay với cậu rồi. Đán gật đầu hài lòng. Vâng, sáng mai cháu lại ra gặp bác. Cũng khoảng giờ này, bác nói Hồng cho cháu gặp luôn thể Bây giờ cháu xin phép bác cháu cháu phải đi với người nhà. Bà mơ cảm động tiễn đán ra tận lề đường. Sở đán leo lên ngồi sau lưng vũ và xe lao vọt đi. Bà mới quay vội vào để lập tức gọi điện di động cho Hồng. Bà hồi hộp bảo. Về, về, về ngay con ơi, có việc cần, khẩn trương lên. Hồng ngạc nhiên nói. Con sắp xong rồi mẹ, con mua đủ thứ rồi, chỉ còn thiếu bì thôi, đang chờ người ta gói. Bà mơ nhấn mạnh. Ừ, thiếu gì cũng mặc, mai mua cũng được, về ngay, về ngay, mẹ có chuyện nói với con đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net